Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tiểu thuyết Trần Trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis là một trong những tác phẩm nổi tiếng sau Thế Chiến II, khắc họa chân dung những người cộng sản kiên trung trong nhà ngục Buchenwald. Tác giả không tô hồng hay ca ngợi thái quá mà để các nhân vật tự bộc lộ tính cách. Herfen, Bô Khâu, Hegbe đều không phải là những người hoàn hảo. Họ cũng có khuyết điểm riêng, cũng có những băn khoăn chăn trở cá nhân khi đứng trước nguy cơ có thể mất cả tính mạng để bảo vệ một đứa trẻ xa lạ. Nhưng cũng chính vì thế, câu chuyện thêm phần chân thực. Sự xuất hiện của một đứa trẻ trong nhà ngục Buchenwald đã gây ra bao nhiêu nguy hiểm cho các tù nhân sống trong trại. Herfen bị địch nhốt trong bong ke đánh đập tra tấn dã man, còn các đồng chí khác như Rio Mang, Bogoski phải tìm cách tiếp tục bảo vệ đứa trẻ. Về phần tên Svalin, hắn có vẻ thêm lo sợ khi Rainerbos khẳng định Herfen đã đổ tội cho mình trong lúc rối trí tên thượng sĩ này sẽ có động thái gì sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn đức bruno apis do dịch giả phan ngọc chuyển ngữ khi mụ Horten ở nhà tên Glutik Thì Zweiling đang ở trong phòng giấy tên Rainerbos Hắn không dám đến chỗ tên chỉ huy trưởng Hình như lúc đó Rainerbos đang rất vui À thế nào cậu cả Hắn lên tiếng chào Zweiling Rõ là cậu không may với thằng Capo của cậu đấy nhỉ Hắn vừa nói vừa mỉm cười ngạo mạn Zweiling cho đó là dấu hiệu thuận lợi Và hắn rất thận trọng tìm cách nói một câu xin cho Herfen Rainerbos nhún vai ra vẻ tiếc Đó là một việc ngu ngốc Nhưng rất không may là nó chẳng những liên quan đến Herfen Mà còn liên quan đến chính cả anh nữa đấy Swayling vảnh tai lên Tôi thì dính dáng gì vào đây chứ Hắn nuốt nước bọt Rainerbos để ý thấy điều đó Và trong lòng hắn lấy làm khoái trá, thì chính tôi cũng đang tự hỏi mình điều ấy. Hắn vừa vĩnh đáp và rút mảnh giấy của Sveilin trong cuốn sổ báo cáo ra. Tôi vẫn không tin được điều đó một tí nào. Sveilin sừng sốt cả người. Hắn nhận ra ngay mảnh giấy kia. Rainerbos thở dài như an ủi hắn. Hắn thú vị kéo dài phút hành tội tên Sveilin. Chúng tôi vỗ về thằng Öfen với thằng Ba Lan, cái thằng gì ấy một chút. Giờ thì Rainerbos nháy mắt điểm cho câu nói dở một ý nghĩa đặc biệt. Tóm lại là cả hai thằng đều đổ tội cho anh đấy. Sveilin suýt nữa thì nhảy trồm lên. Nhưng để cho mình khỏi tỏ ra thất bại, hắn đổi cử chỉ run rẩy sợ hãi thành một cái xua tay ngẫu nhiên. Đó chỉ là chúng nó báo thù, chứ không có gì khác cả. Rainerburt ngả người ra ghế, đặt hai cái tay vươn dài của hắn lên cạnh bàn, nói. Thì tôi cũng tự bảo mình thế mà. Hắn ngừng lại một lát, mân mê mảnh giấy, cố ý để cho Swayling nhìn thấy. Swayling thanh minh một cách yếu ớt. Anh không nghĩ rằng tôi... Tôi chẳng nghĩ gì cả, Rainerbos nói chặn ngay. Cái việc ấy chẳng phải đúng là như thế, mà còn có vài khía cạnh nhỏ nữa. Thí dụ như cái giấy này. Rainerbos lơ đãng vứt mảnh giấy cho Sveilin. Tên này cố làm ra vẻ ngạc nhiên khi xem mảnh giấy. Nhưng Rainerbos thấy rõ mười mươi cử chỉ ấy. Hắn càng chắc chắn là hắn đã đoán đúng rồi. Cái này không phải của một thằng nào trong đội commando của anh viết đâu nhá, Sveilin càng thêm lúng túng. Renabot nhếch nụ cười thâm độc, cầm lấy bức thư từ từ gập lại bỏ vào túi để tên Sveilin thêm lo ngại. Sveilin thiếu nhanh chí để trả lời. Thành ra thái độ im lặng của hắn vừa là một dấu hỏi lại vừa như là một lời thú tội. Bây giờ thì tên Dinobot đã biết khá rõ rồi. Khoái trá với thành công của mình, hắn thoải mái ngả người ra ghế, thọc ngón tay vào dưới khuy áo, và mấy ngón tay kia bật bật. Thế đó, cậu cả ơi! Mặt Swayling nhợt nhạt như tro xám. Như một người sắp chết đuối, hắn cố nhô đầu lên khỏi mặt nước. Ai có thể chứng minh được là tôi... Rainer dướn ngay người ra phía trước. Làm sao mà anh có thể chứng minh được là anh không làm cơ chứ? Mắt hai đứa long lên sòng sọc nhìn nhau. Bỗng tên Rainer Bot làm ra vẻ thân mật nói. Tôi thì tin rằng anh chẳng dính gì đến tất cả chuyện này đâu. Đấy hoàn toàn chỉ là một mẹo lừa thôi. Còn tên Swelling cũng muốn hiểu như vậy. Hiện nay chỉ có Glutik với tôi biết chuyện này. Hắn mỉm cười đe dọa và giơ ngón tay lên. Đó chỉ là hiện nay thôi nhé. Người ta có thể nói rằng ông Thượng sĩ Swayling đã dính vào việc thằng bé Do Thái để theo dõi tổ chức bất hợp pháp. Phải, mà người ta lại cũng có thể nói ông Thượng sĩ Swayling đã hành động theo những chỉ thị bí mật nào đó. Rainerbos đưa ngón tay trỏ gãi vào cằm mình Và người ta có thể nói rằng Đến đây, Sveilin lại mở được miệng ra Nhưng tôi không biết gì về chúng nó cả Rainerbos chỉ ngay ngón tay vào người hắn Anh thấy không? Chính đó là điều tôi vẫn còn chưa chắc chắn Tính mình rất thực cậu ạ Và mình bảo với cậu như thế đấy. Sveilin muốn phản đối lại. Nhưng tên Rennerbot đã tấn công giáo giết hơn. Thôi, im mồm đi Sveilin. Khéo thì không mất đầu đấy. Chẳng còn thì giờ nữa đâu. Anh đừng dở trò gì với tôi nữa nhé. Thế là Sveilin hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà làm sao tôi có thể rennabot đứng phắt dậy điệu bộ dịu dàng của hắn đã biến mất lạnh lùng nguy hiểm hắn gầm gừ với sveiling anh làm thế nào thì đó là việc của anh anh đã bắt tay với bọn cộng sản rồi anh đã dính líu vào đó sâu đến đâu thì đó là việc của anh đó là tất cả việc của anh anh hiểu chưa chúng tôi muốn biết rằng sau việc này có ai Anh biết những ai chứ? Mắt Sveilin lơ láo nhìn khắp mọi chỗ. Tôi biết Herfen và Krupinski. Và những ai khác nữa kìa. Tôi biết Pipik. Pipik à? Tốt. Thế còn ai nữa? Bí quá. Sveilin nhún vai nói bừa một tên. Tôi biết Kramer. Anh cũng biết Kramer nữa, cố nhiên rồi. Rainerbos cười khẩy. Nhưng rất tiếc là chúng tôi cũng biết những tên đó. Chúng tôi cần là cần những đứa khác kìa. Những đứa khác nào nữa? Tên Rainerbos đấm tay lên bàn, nhưng rồi hắn lại trấn tĩnh được ngay. Hắn đứng dậy kéo áo quân phục cho thẳng tắp, nói. Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu nha. Cố nghĩ đi, cậu cả ơi. tên Swayling trở về nhà, dã rời cả người. Này, anh có biết rằng anh sắp chui cổ vào thòng lọng đấy không? Mộ Horten chào hắn bằng câu hỏi đó. Swayling rơi phịch xuống ghế và cởi khuy áo cổ. Họ bảo tôi phải kiếm cho họ danh sách của tổ chức bí mật mà. Thế thì làm đi. Mụ Hockten khích thêm. Nhưng mà tôi có biết đứa nào đâu. Mụ Hockten khoanh tay trước ngực nói. Đó là chuyện anh hứng lý vì cái thằng oắt do thái khốn kiếp kia. Đáng lý, anh nên giết nó đi mới phải chứ. Swayling thất vọng dãy dụa. Nhưng mà tôi biết nói tên đứa nào kia chứ. Mụ ta thè thé, Thì tôi làm sao biết cái đó được. Anh biết những thằng làm loạn trong trại. Chứ không phải tôi nhá. Thế nên. Nếu tôi đưa ra những tên không phải thì sao? Mụ hóc ten cười khinh bỉ. Mình cần gì mới được chứ. Điều anh cần là giữ cái đầu của mình ấy. Swayling đưa tay lên xoa xoa cái cổ. Đêm đó hắn không sao ngủ được. Hắn suy nghĩ hàng giờ liền. Mụ vợ hắn nằm bên cạnh khụt khịt. Mụ ta cũng chằn chọc chờ mình hết bên nọ sang bên kia. Qua một ngày, đến hôm sau, một người mới được điều đến đội commando ở phòng đồ đạc nói là để thay thế cho hai người bị bắt giam. Trường hợp đưa người mới này vào đội commando xem ra có chỗ rất đáng ngờ, không những đối với PPIC mà đối với tất cả các anh em khác nữa. Không bao giờ có một người mới sung vào một trong những đội commando quan trọng của trại dù là y xá, nhà đồ đạc, đội điểm công hay phòng nhân viên khi mà tư cách của người đó chưa được thẩm tra bởi các anh em tù nhân cũ có trách nhiệm của đội điểm công và của phòng nhân viên là những bộ phận có nhiệm vụ cung cấp người cho các đội commando. Điều đó được định ra do tính chất đặc biệt của hệ thống bộ máy tự trị của anh em tù nhân. Đề nghị dùng một người mới trong đội commando nào đó là do các tù nhân ở cương vị lãnh đạo đưa ra cho tên chỉ huy SS trông coi về lao công. Bọn chỉ huy trại không bao giờ bận tâm đến việc suy xét bên trong trước khi đưa ra đề nghị. Chúng chỉ chú ý làm sao cho trong trại mọi thứ ăn khớp đâu vào đấy vì bản thân chúng không thể mà cũng không muốn điều khiển bộ máy phức tạp trong trại. Thái độ tự mãn của bọn chỉ huy SS đã được anh em tù nhân có trách nhiệm trong trại lợi dụng để xây dựng nên một khối trung kiên của các nhân viên tù nhân trong những năm qua. Sự xuất hiện không báo trước của một người mới trong phòng đồ đạc khiến cho đội commando đâm ra nghi hoặc. Tên chỉ huy coi về lao công, phái người mới ấy đến. Tên Swirling gọi Pipik và nhân tiện hắn kín đáo nháy mắt với Pipik lúc đó đang đứng trước mặt hắn trong phòng giấy. Nhân cách này, tao đang dò la một chút đây. Có lẽ chúng ta có thể làm cho Hefen và Krupinski ra được đấy. Pipik thấy ngay đó là giả dối. Và không bình luận gì thêm Anh hỏi Thế người mới kia đến đây làm gì? Cái gì hả? Tên Sveling đáp Như chính hắn cũng thấy việc thêm người không được hoan nghênh Người mới đến này mang số hiệu của tù nhân chính trị Trong đội commando không một ai biết y cả Vậy thì y ở đâu tới đây? Chuyện ấy làm cho Pipic không yên tâm được Anh kiếm cớ ra khỏi căn nhà, vội vã sốt ruột đi tìm Kremer. Chỗ chúng tôi có một người mới đến, hắn có vẻ rất đáng ngờ. Kremer bảo Prun mang ở phòng nhân viên đến tấm thẻ mang tên Vurak, tên y là Vurak. Trong tấm thẻ này không nói gì nhiều. Vurak tên là Maximilian, trước kia trong quân đội quốc xã Bị bắt trước đây hai năm, trong thẻ không nói tại sao y bị bắt. Hẳn là về tội ăn cướp của bạn đồng ngũ, Kramer đoán như vậy. Mấy tháng trước đây, y được chuyển từ trại tập trung San Sanhau đến Buchenwald bằng một chuyến riêng. Điều đó có ghi trong tấm thẻ. Một chuyến riêng ư? Trước đây mấy tháng, một số tù nhân chính trị ở từ trại Sachsenhausen bị phản bội nên đã bị bắn. Các tù nhân từ trại này chuyển đến Buchenwald đã kể lại như vậy. Và Prun, Kremer, Pipik cũng nhìn nhau. Lại chúa van tè Mắt Pipik nhìn chừng chừng. Kremer trao mày lại, mẹ kiếp. Vurak đến bằng chuyến riêng do đích thân tên chỉ huy lao công cử tới đội commando. Đúng là một tên cò mồi rồi đây. Lạy chúa Vantè ơi. Kremer lặng lặng trả tấm thẻ lại cho Prun và Prun mang trở về phòng nhân viên. Pipic lo lắng hỏi. Thằng này đến đây để khám phá xem chúng mình giấu đứa bé ở đâu chăng? Kramer ngồi khuỳnh rộng hai khử tay trên bàn. Anh nhìn vẻ mặt bối rối của Pipic và những ý nghĩ của anh còn đi xa hơn những dự đoán của anh chàng Pipic bé nhỏ kia. Trong đội commando không có gì nguy hiểm hơn là một tên cò mồi và hành vi ám muội của nó. Trước hết Kramer nghĩ đến những khẩu súng ngắn. Một cảm giác nôn nao. Một điểm báo trước tình hình nguy hiểm đây gắn liền ý nghĩ về những vũ khí ấy với tên cò mồi kia. Kramer không sao xua đuổi được ý nghĩ kia. Nhiệm vụ của thằng cha cò mồi kia là gì? Kramer thấy ngay rằng những chiếc bị kia không còn an toàn nữa. Phải lấy các khẩu súng ra khỏi những bị này ngay. Trước hết, anh có nên nói với bố khâu về cái đó không? Kramer gạt những nghi ngờ của mình đi Và trong phút chốc, cái quyết định hành động độc lập nảy ra trong óc. Kramer đứng dậy, thấy Pipic vẫn còn đang nói với mình. Anh ngắt lời Pipic bằng một cái xua tay sốt ruột. Hãy nghe đây đã nào. Pipic im lặng. Kramer bước ra cửa, đứng lặng một giây, nghe ngóng những tiếng động bên ngoài. Rồi bước đến gần Pipic gõ gõ ngón tay lên ngực anh chàng bé nhỏ, nói... Cậu hãy nghe cẩn thận điều tôi nói đây nha và giữ kín câu chuyện này, hiểu chưa? Pipic đồng ý gật đầu. Suy nghĩ lại cho chín chắn, Kramer trề môi dưới ra nói gọn lỏn. Ba bị quần áo, nghe chưa? Anh cho Pipic biết số hiệu những chiếc bị. Tất cả những chiếc bị ấy treo ở trên đầu hàng thứ bảy ngay bên cạnh cửa sổ thứ nhất. Pipick thấy những lời của Kramer hãy còn tối nghĩa, anh nóng lòng chờ anh trùm trại giải thích thêm. Kramer mím môi lại một lát. Anh nhìn Pipick bằng đôi mắt nghiêm nghị rồi chợt nói: "Ba khẩu súng ngắn, mỗi khẩu trong một bị." Pipick nín thở, nhưng vẻ ngạc nhiên lại không hề hiện lên mặt. "Tốt lắm." Kramer nghĩ thầm, Những khẩu súng ấy phải biến đi Cậu hiểu chứ? Pipích lặng lẽ nuốt nước bọt Yết hầu anh nhô lên Sao? Thế là Trời ơi! Bỗng nhiên Pipích nhớ lại lúc Hơ Phen ngần ngừ Về việc giữ đứa bé Và anh cảm thấy xấu hổ Vì đã ngờ rằng Hơ Phen hèn nhát Bây giờ thì anh mới hiểu ra Những cái đó liên quan với nhau Kramer dục Pipic. Cậu phải tìm một chỗ giấu tốt hơn đi. Xem chung quanh căn nhà ấy. Cậu thấy được cái gì thì nói ngay cho tôi biết nhé. Pipic đang bị xúc động quá không nói được nữa. Anh chỉ gật đầu và bắt tay Kramer thật chặt. Đó chính là một lời hứa. Rồi Pipic quay trở về nhà đồ đạc. Anh thấy lồng ngực mình nở to lên quá đỗi. Anh nhìn cái trại và những người trong trại với cặp mắt khác. Những dãy nhà trại nằm thành hình bán nguyệt không còn như lom khom cúi xuống tận mặt đất trong nỗi sợ sệt thấp hèn nữa. Căn nhà đồ đạc xây bằng gạch vươn cao lên chế ngự những lớp nhà kiến trúc bằng gỗ. Vũ khí giấu trong căn nhà đó. Đến lúc này, Pipic mới hoàn toàn hiểu được sự việc lớn lao kia. Sự tồn tại của một lực lượng vô hình đâu đâu cũng có mặt làm anh rùng mình và người anh tràn ngập một niềm vui chưa bao giờ thấy. Vũ khí. Một tên chỉ huy khối bước qua ngay trước mặt anh. Pipik -pip phải cất mũ chào. Anh cất mũ ra như mọi lần, mắt lảng nhìn ra chỗ khác vì khi cất mũ ra Cấm không được nhìn vào mặt tên SS Cái thằng người mặc quân phục kia Cũng không thèm ngó đến anh tù nhân Đối với hắn Bọn SS coi anh em tù nhân Như những thứ bùn phân Và không tồn tại Pipic khoái trá giật bỏ mũ ra khỏi đầu Đó là một lời thách thức không tuyên bố Ai dám gây sự ở đây nào Mày hay là tao Anh thợ sắp chữ nhỏ bé ở Dresden với đôi chân khuỳnh khuỳnh kia chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn sâu sắc như lúc này. Chính tao gây sự đấy. Mày hãy tin như thế đi. Tao gây sự đấy. Tên chỉ huy khối đã đi qua. Pipic lại đội mũ lên đầu. Mày đoán là tao gây sự hả? Tim anh nhảy lên. Nhưng bỗng một điều lo lắng băn khoăn tràn ngập người Pi Pích. Trong trí tưởng tượng của mình, anh trông thấy người mới tới kia đang dò dẫm trong đám bị quần áo. Pi Pích chạy. Anh bước ngay vào phòng nhân viên, miệng còn đang thở dốc. Anh em tù nhân trong phòng sốt ruột chờ đợi anh. Này, cậu đi đâu thế hả? Thằng cha mới đến kia ở chỗ thằng Svallin nửa giờ rồi đấy. Chúng nó định dở trò gì thế không biết Rô sơ thì cầu nhào Rồi đây chúng nó giam tất cả chúng mình vào bong ke đấy Các anh không thể thoát khỏi chuyện ấy được đâu Pipic liền quay về phía anh ta Tớ chịu trách nhiệm về việc này Chỉ riêng tớ thôi Cậu hiểu chưa Còn các anh em khác hãy mặc người ta Rô sơ ngoác mồm lên Vì cậu mà tất cả chúng tôi sẽ bị luộc chết cả đấy. Pipich liền nổi nóng. Này, nếu trong trại tập trung cậu không thích cái đó, thì sao cậu không về nhà mà ngồi bên lò sưởi cho sướng đi? Tớ cho phép cậu về đấy. Anh em tù nhân giàn hòa cuộc tranh cãi vừa bùng lên. Pipich bực tức bước ra khỏi phòng giấy. Anh liếc nhìn nhanh vào phòng tên Sveilin kẻ mới đến đang đứng nghiêm trước bàn giấy của hắn. Phòng quần áo lúc này không có ai, không thấy ai để ý. Pipik đi lướt qua những dãy dài trên bị quần áo, chắc là ở chỗ giữa này đây. Pipik nhìn lên phía những hàng trên bị được treo làm hai dãy, dãy trên phải có thanh mới với tới ở hàng thứ bảy, ngay bên cạnh cửa sổ thứ nhất. Kramer. Đã dặn kỹ như vậy. Trên đó ư? Pipích nhận ra những số hiệu viết rất rõ trên bị. Rồi anh trèo lên một chiếc thang sờ sờ một trong mấy cái bị. Không thấy gì cả. Hình như trong bị chỉ đựng những đồ bình thường thôi. Một bộ quần áo, một chiếc áo ngoài, đồ lót, bít tất, giày. Pipích sờ cả ba cái bị và không thấy gì. Nhưng... Anh chợt phát hiện là ở mỗi bị đều có giày ủng trong đó. Thử nâng lên, anh thấy hình như một chiếc giày bao giờ cũng nặng hơn chiếc kia. Pipik bỏ thang trả lại chỗ cũ, hít một hơi rất dài. Trong phòng thoang thoảng một mùi quần áo khô và mùi long não. Do tên Swelling thúc giục, tên chỉ huy coi việc lao công đã cử Vurak đến đội commando. Tên Sveilin đã nghĩ vỡ óc để tìm một lối thoát. Hắn đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Kết quả là bây giờ cả bọn SS lẫn anh em tù nhân đều nghi ngờ hắn. Hắn phải làm sao đây để tự thanh minh với tên Renobot bằng bất kỳ giá nào? Dù hắn phải trông thấy 100 tù nhân bị treo cổ, thì đối với hắn cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng, Hắn có thể cứ đưa bừa tên ra được không? Rainerbord sẽ buộc tội hắn là lừa dối và lại càng tin là hắn phản bội. Mù Hockten vô tình sau cùng đã giúp cho hắn nảy ra ý kiến có ích. mụ ta đã giận dữ hét vào mặt hắn. Thôi, thế là bây giờ anh đứng giữa ma quỷ với biển sâu rồi đấy. Phải tìm lấy người nào đi chứ? Thế mà cũng đòi làm S.S.U. Cứ can đảm lên, làm sao thoát khỏi cái tội nợ này là được. Anh thì thiếu gì những thằng tay chân trong trại ấy có thể chỉ cho anh những tên đúng được. Cái đó làm cho tên Swayling nghĩ đến Vurak. Cấp trên đã có nói đến hắn rồi khi hắn vừa tới đây. Vurak được chuyển đến trại Buchenwald để tránh khỏi bị anh em tù nhân ở trại Sachsenhausen thanh toán về tội làm phản. Tên chỉ huy coi việc lao công, nhăn răng cười nói, tại sao lại lấy đúng thằng ấy cơ chứ? Anh biết là tôi đang gặp chuyện gì rồi đấy, tên Sweiling đáp. Việc còn lại chỉ là thủ tục hình thức thôi. Lúc này Vurak đang đứng trước mặt tên Sweiling, hắn nhìn khắp lượt người gã tù nhân. Một bộ mặt bè bè với cái đầu to quá khổ. Cây mũi trên khuôn mặt to lớn ấy lại quá nhỏ bé như là một cái khuy điển hình của một tên tội nhân. Trước kia mày là lính hả? Thưa ngài thượng sĩ, vâng. Thế mày phạm tội gì? Sveilin thè lưỡi trên môi. Rõ ràng là Vorak không thích người ta gọi lại cái ấy. Hắn cố tránh không nhắc đến khi trả lời Sveilin. Ồ, có một lần... Tôi làm một việc dại dột mà. Ăn cắp của bạn đồng ngũ hả? Vũ Rắc nhìn Swayling như là một con chó không tin ở chủ. Swayling đẩy gói thuốc lá đến gần Vũ Rắc. Hắn giơ tay ra ngập ngừng. Swayling khuyến khích. Được, cứ lấy đi. Vũ Rắc trước đây tưởng rằng sau cái việc khá ấy thì hắn được tha về. Bây giờ hắn không giấu giếm nổi nỗi thất vọng. Hắn nhún vai nói. Tôi làm cái ấy có được gì đâu. Hắn nói giàu dĩ. Tao sẽ lo liệu để cho mày được tha ra. Vua rắc chăm chú nghe. Tên Swayling gợi ý dần dần. Chỉ huy trưởng của chúng ta là một người tốt bụng. Ông ấy biết rằng một người như mày thích hợp như thế nào rồi thấy hay vurak hỏi luôn ngài muốn nói là tôi tao không đưa mày vào đội commando của tao để mà chẳng làm gì tên sveiling gợi thêm những hy vọng cho vurak cố nhiên là trước hết tao phải có cái gì cụ thể hơn mày biết như thế chứ vurak gật đầu hắn đã hiểu ra mày biết là tao đang có chuyện gì rồi chứ Và Linh vươn cái cổ dài của hắn ra cửa sổ Khi hắn biết chắc là bên ngoài không ai trông thấy Hắn mới nói tiếp Quanh đây cũng có một cái mùi không hay đâu Ở đây chúng ta cũng có những loại người bất hợp pháp Như ở Sachsenhausen ấy Mày hiểu chưa Chúng ta phải làm sao tóm được chúng Đấy là một nhiệm vụ rất bí mật Lệnh riêng của chỉ huy trưởng đấy hiểu chưa Mày có kinh nghiệm rồi chứ? Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn đức Bruno Apis. Số phận của đứa trẻ do Thái sẽ ra sao? liệu những người cộng sản kiên trung trong nhà ngục Buchenwald có giữ được mạng sống trong giai đoạn khó khăn này chúng ta cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo mong nhận được sự quan tâm của các bạn biên tập viên Nguyễn Hà thân ái chào tạm biệt